Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1251 Lão Sư muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó một, đi ngủ sớm một chút Tống Thường Văn dặn dò một tiếng chuẩn bị đi Tống Phỉ Phỉ còn kéo lấy nàng không chịu buông tay cô cô, ngươi chính là muốn trở về. Tống Thường Văn nói. Chờ ta cùng ngươi tiểu thúc giao tiếp xong công tác, có nhiều thời gian trở lại quản ngươi. Tống Phỉ Phỉ lúc này mới chịu bỏ qua, buông lòng cánh tay của Tống Thường Văn đứng ở phía trên một nấp thang cong miệng đối với Tống Thường Văn nói. Ta đây có thể chờ. Tống Thường Văn nụ cười cưng chiều cười, sau đó bước nhanh hơn xuống lầu. Tống Phỉ Phỉ đứng ở trên thang lầu, nhìn lấy Tống Thường Văn càng lúc càng xa thân ảnh, khói miệng nàng ôm lấy vẻ đắc ý. Hừ, cố niệm sai đồ vật, nàng chính là muốn cướp, hơn nữa nhất định muốn cướp đến. Lên xe Tống Thường Văn cầm điện thoại di động lên, mở ra cố niệm sai que chát, nhiều lần do so dự, phát mấy chữ đi qua, ngươi chưa ngủ sao. Bên này cố niệm sai chính đang chơi game. Nhìn thấy trên màn hình phương thoáng qua mẹ gửi tới tin tức, nàng không để ý trong trò chơi tại đoàn chiến, nhanh đi que chát nhìn. Nhìn thấy tin tức nội dung, nàng kích động đứng dậy hướng thư phòng chạy, vừa chạy vừa kêu Trương Cảnh Ngộ, lão sư. Trương Cảnh Ngộ buổi chiều đã thuận lợi trở tới. Nhìn lấy cú Niệm sai kích động thật giống như nhặt được một châm triệu Trương Cảnh Ngộ tò mò ngẩng đầu nhìn nàng. Thế nào Cố niệm sai khích động nói, mẹ ta tin cho ta hay rồi. Nghe vậy trong mắt chương cảnh ngộ nhanh chóng thoáng qua một vết thương tiếc, sau đó hắn cười hỏi. Nói gì? Cố niệm sai nói, nàng hỏi ta chưa ngủ sao? Chương cảnh ngộ. Hắn nhìn cố niệm sai khích động ngốc đứng ở đằng kia, hắn cưng chiều vừa đành chịu nhíu mày, vậy ngươi còn đần đổn ngỡ ra làm gì, vội vàng trả lời. Nói lấy hắn lại bổ sung một câu Nói ngươi còn chưa ngủ tại ôn tập bài học Cố niệm sai cao mày Nhưng ta đang chơi ra mẹ Nói tại học tập không phải là nói láo sao Trương cảnh ngộ Bảo bảo có cần thành thật như vậy không Hắn lười đến cùng nàng giải thích trực tiếp phân phó ngữ khí Ngươi cứ dựa theo ta nói trả lời Được rồi Cố niệm sai bĩu môi một cái Dựa theo chương cảnh ngộ nói cho Tống Thường Văn trả lời rồi, rất nhanh Tống Thường Văn lại trở về qua tới, ta xem một chút lần này kỳ cuối ngươi có thể treo mấy khoa. Cố niệm dai nhìn thấy Tống Thường Văn trả lời trong lòng nhất thời nóng lòng biểu hiện, không trải qua suy nghĩ trực tiếp nhanh xuống biển miệng. Ta khẳng định một khoa cũng sẽ không treo. Phát xong nàng lập tức hối hận, hối hận nói sẽ sẽ không nói quá vẹn toàn. Nàng cau mày rất quấn quyết. Trương cảnh ngộ nhìn ra, hỏi nàng. Thế nào? Cố niệm dai phiền muộn nói. Ta cùng mẹ ta bảo đảm cuộc thi lần này nhất định sẽ không rớt tín chỉ. Làm sao bây giờ? Than thở, này. Trương cảnh ngộ ngữ khí nhàn nhạt. Vậy thì không rớt tín chỉ đi. Nói nhẹ nhàng thoải mái. Cho cố niệm dai lòng tin, lão sư ta làm được hả? Trương Cảnh Ngộ rất khẳng định gật đầu, dám chắc được. Cố niệm sai cũng không ngu ngốc, hắn nói khẳng định, vậy khẳng định là có ý tưởng. Nàng kích động một cái, hoàn toàn quên trong lòng đối với Trương Cảnh Ngộ về điểm kia lúc túng đi vòng qua bên cạnh Trương Cảnh Ngộ, nắm lấy cánh tay của Trương Cảnh Ngộ cùng hắn làm nũng. Lão sư ngươi có thể nhất định muốn giúp ta một chút, đây là ta ở trước mặt mẹ ta cơ hội biểu hiện. Trương Cảnh Ngộ nói. Ta giúp ngươi không được, còn phải chính ngươi cố gắng. Cố niệm sai không chút do dự gật đầu, ta nhất định sẽ cố gắng. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Chỉ cần không cho nàng giúp tín chỉ. Trương cảnh ngộ khóe miệng đi lên vỉnh lên, một vết rào hoạt tại trong mắt xẹp qua, mau để cho người không kịp nắm bắt. Hắn nhíu mày nhìn lấy cố niệm sai, vậy bây giờ còn không mau đi nhìn sách. Cố niệm dai chu mỏ trò chơi còn không có đánh xong đây. Hai tay buôn ra cánh tay của trương cảnh ngộ. trương cảnh ngộ. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 1252. Lão sư muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó hay. Mới vừa nói tốt học tập cho giỏi đây. Hắn nhìn lấy bóng lưng của cố niệm dai, nhú mày một cái cuối cùng bất đắc dĩ cười một tiếng, khép lại trước mặt máy vi tính bưng ly nước đứng dậy, đi theo cùng đi ra ngoài. Cố niệm dai trở lại trên ghế salon ngồi xuống, lại trở về đến trong trò chơi, phát hiện trò chơi đã kết thúc, hơn nữa thần kỳ thắng rồi. Cái kết quả này để cho nàng rất kinh ngạc. Nàng đều treo máy thời gian dài như vậy rồi, lại còn thắng rồi hả? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, đồng đội cũng thật sự là ngưu bức, thiếu một người đều có thể thắng. Mỗi lần đều không phải như vậy sao? Trương Cảnh ngộ tại phòng bếp nóng ly sữa bò đi ra, nghe được Cố Niệm giai lẩm bẩm, hắn tiếp một câu cố niệm sai dây biết ý tứ của hắn tiểu mặt đen một nửa ngẩng đầu lên cắn răng nghiến lợi nhìn lấy không nhanh không chậm đi tới nam nhân lão sư ngươi có ý gì dĩu cợt nàng có nàng không có nàng đều giống nhau sao nàng mặc dù không có lời hại như vậy nhưng cũng không phải là có cũng được không có cũng được tồn tại được không trương cảnh ngộ nhìn nàng tức giận rất đáng yêu hắn nụ cười cưng chiều lên Rời đi đề tài uống ly sữa bò nóng, sau đó đi xem xe sách 10 điểm đúng lúc đi ngủ. Nói lấy hắn đem sữa bò thả vào trước mặt của cố niệm dai. Sau đó con người ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Cố niệm dai bĩu môi nói. Ta ngày hôm nay còn không có đánh mấy cuộc trò chơi, ta cùng đồ đệ của ta nói xong buổi tối nay phân. Nàng không có đi bưng sữa bò, vừa nói một bên ở trong ga me thao tác. Phải tiếp tục chơi game. mè Trương cảnh ngộ cao mày Ngươi ở đâu ra đồ đệ Cố niệm sai nói Ngày hôm qua mới vừa biết Lên lớp 12 chẳng những trò chơi đánh tốt Còn là một cái học bá đây Âm thanh cũng dễ nghe Nàng say mê tại đồ đệ ưu tú trong Hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt nam nhân bên người thay đổi nhé phòng, chuẩn bị kéo đồ để trong miệng nàng, tay Trương Cảnh Ngộ bỗng nhiên đưa tới, một cái cướp đi điện thoại di động của nàng. "Lão sư." Cố Niệm Sai ngẩng mặt lên, rất bất mãn nhìn lấy Trương Cảnh Ngộ, vươn tay ra chuẩn bị đem điện thoại di động cách đoạt lại. Trương Cảnh Ngộ thật cao giơ tay lên, Cố Niệm Sai nhào hụt, năm tiến vào trong ngực của hắn bộ ngực của hắn bền chắc khiến cố niệm sai rất ngạc nhiên. nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy trương cảnh ngộ. trước ngực cái tên này đẹp đỗ chứ. bình thường nhìn qua một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã thư sinh yếu đuối, lại có như vậy bền chắc lồng ngực. nàng trợn mắt sững sờ nhìn lấy gương mặt tuấn tú của trương cảnh ngộ. từ góc độ này nhìn thấy chính là cái cằm của hắn, còn có hắn. lỗ mũi. Trương Cảnh Ngộ bỗng nhiên lên tiếng, "Ngươi mới vừa rồi đáp ức ta mà nói ngươi quên?" Cố Niệm Rai còn dán vào ngực hắn thăng, hắn thanh âm nói chuyện hùng hậu, Cố Niệm Rai có thể cảm giác được từng tia run rẩy cảm giác, nàng chợt một cái cơ trí, phản ứng lại. Liên tục không ngừng đẩy Trương Cảnh Ngộ ra, rời đi ngực của hắn. Rất luống túm đem ánh mắt hướng chỗ khác rời đi mấy giây, tiếp lấy vừa nhìn về phía Trương Cảnh Ngộ. Rất không tự nhiên đối với hắn cười cười, lão sư, ngươi liền để ta chơi mấy cuộc đi cả ngày lẫn đêm đều học tập, ta sẽ biến thành con mọt sách. Nàng mỹ chỉ đùa một chút hóa giải lúc túng. Trương cảnh ngộ không nhanh không chậm tiếp lời của nàng, tên ngốc khả năng, sách cùng ngươi không dính lên nổi. Đây là đang mắng nàng ngốc. Cố niệm sai hiểu được qua tới trương cảnh ngộ ý tứ thoáng cái quên mất lúc túng là vật gì. Nàng rất bất mãn, lão sư ta phát hiện ngươi bây giờ thật giống như thay đổi. Trương cảnh ngộ nhú mày, nơi nào thay đổi? Cố niệm sai nói. Ta cũng không nói lên được, dù sao thì là cảm thấy thay đổi, không có lúc trước tốt như vậy. Lời này nàng cơ hồ không có trải qua suy nghĩ xem xét, phát ra từ nội tâm nói ngay rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1253. Bị lão sư cứng hôn một. Giống như là đang oán trách, đang tố cáo. Chương cảnh ngộ nghe xong lại ánh mắt sáng lên bắt được trọng điểm hỏi. Ta lúc trước. Được chưa Cố niệm sai không chút do dự gật đầu. Ừ. Trừ buộc nàng học tập rất đáng ghét trở ra, đối với nàng đều rất ôn nhu, căn bản sẽ không nói dễu cợt hoặc là dèm pha lời nàng nói, luôn là bảo bảo, bảo bảo kêu. Làm sao đột nhiên thì thay đổi. Thật giống như, thật giống như cũng liền theo tối ngày hôm qua sau bắt đầu thay đổi. Chẳng lẽ tối hôm qua nàng tại hắn ký túc xá ngủ thiếp đi, nói cái gì đắc tội giấc mộng của hắn lời nói. Thật ra thì thái độ hắn có bao nhiêu bình thản, bao lạnh đều là bình thường, có thể trong nội tâm nàng trung quy lại là canh cánh trong lòng. Cố niệm sai càng nghĩ càng bất an, lại thử dò xét kêu trương cảnh ngộ, lão sư. Trương cảnh ngộ nhẹ giọng đáp lại, ừ. Tối ngày hôm qua ta sau khi ngủ, trừ gọi ngươi cầm thú trở ra. Cố niệm sai muốn nói lại thôi, khó mà mở miệng. Ơp à ập uống nửa ngày đều không hỏi ra tới Trương cảnh ngộ nhíu mày. Ừ. Cố niệm dai mấp máy môi trong lòng là muốn hỏi. Chẳng lẽ hắn là bởi vì nàng trong mơ gọi nàng cầm thú, cho nên đối với nàng thay đổi thái độ. Nhưng là không hỏi được. Trương cảnh ngộ đột nhiên hỏi. Tối hôm qua sự tình, ngươi thật sự không nhớ rõ. Cố niệm dai rất trột dạ, nhìn chầm chầm mặt của Trương cảnh ngộ. Ánh mắt của hắn cùng ngư khí, thật giống như nàng thật sự làm cái gì trong đầu không khỏi lại nghĩ tới giấc mộng kia, mềm nhuốn, ướt áp xúc cảm. Nàng há miệng, ngư khí ấp ấp uốn hỏi ngược lại trương cảnh ngộ. Chẳng lẽ ta còn làm chuyện gì khác tình? Hỏi xong nàng cắn môi thấp thỏm nhìn lấy hắn. Nếu như muốn không rớt tín chỉ, bắt đầu từ bây giờ liền phải cố gắng đọc sách, nghiêm túc học tập. Ngươi căn cơ có bao nhiêu kém ngươi biết không? Trương cảnh ngộ xuất kỳ bất ý rời đi đề tài chuyển rất cứng rắn. Còn mang theo điểm châm trọc. Chạm đến trong lòng cố niệm sai mẫn cảm nhất, nàng tâm tình nói đến là đến, lớn tiếng trở về hắn, ta biết ta căn cơ kém, ta căn cơ nếu không kém, ta thi toàn quốc Mỹ sân sao. Nếu là thành tích tốt, nàng liền không ở Mỹ viện cũng không cần biết hắn tên cầm thú này rồi. Nói lấy, nàng ủy khuất, khí là nói cho cùng vẫn là điểm tựa ái này, chỉ có điểm tựa ái này quật cường kiêu ngạo, không khoan dung giẫm đạp lên cùng đụng chạm. Nàng lại giọng giễu cợt nói: Thành tích tốt có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là vì phấn đấu kiếm tiền, nhưng là ta đã có tiền, không cần thiết kiếm lời. Nói xong nàng lập tức hối hận, cảm thấy chạm đến trương cảnh ngộ đau đớn. Dù sao nhà bọn họ hiện tại điều kiện không phải là tốt như vậy, hắn còn vì chỉ dâu từ thiện sự nghiệp bán nhà ở. Nàng nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Trương Cảnh Ngộ, ánh mắt của Trương Cảnh Ngộ dần dần lạnh như băng. Nàng lại không được thương tiếc, vội vàng mở miệng dỗ hắn, "Lão sư, ta sẽ học tập cho giỏi, ngươi nói cái gì ta đều nghe." Nghe vậy, Trương Cảnh Ngộ thu hồi lạnh giá sắc mặt, nhíu mày hỏi: Thật sự là ta nói cái gì ngươi đều nghe." Cú Niệm Rai dùng sức gật đầu thật sự. "Qua tới." Trương Cảnh ngộ kêu chó nhỏ một dạng đối với Cú Niệm Rai móc ngoéo. Cú Niệm Rai xít lại gần hắn một chút, tò mò hỏi: "Thế nào? Đem sữa bò uống rồi?" Trương Cảnh ngộ bưng lên sữa bò đưa cho Cú Niệm Rai. Để tỏ lòng ái nãy, Cú Niệm Rai rất nghe lời gật đầu, được Nàng đưa tay nhận lấy sữa bò, nhiệt độ vừa vặn, nàng đưa đến bên mép, ngửa đầu một hơi uống sạch rồi. Để ly xuống thời gian, trương cảnh ngộ đã giúp nàng cầm chắc khăn giấy, nàng đưa tay chuẩn bị đi tiếp khăn giấy, trương cảnh ngộ bỗng nhiên nâng lên một cái tay khác, ôm lấy cổ của nàng. Dùng sức kéo một cái. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1254 Bị lão sư cứng hôn hay Cố niệm dai trởn mắt Lão Một tiếng sưng hô còn chưa hô đi ra Miệng liền bị phong bế rồi Ánh mắt của nàng lại trừng lớn đến cực hạn Nhìn lấy nam nhân gần trong gang tất gương mặt tuấn tú, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng không biết làm sao, một đôi dơ tay lên, nhưng không biết muốn làm gì. Cách này cưỡng hôn người của nàng là Trương Cảnh Ngộ. Đây là trong mơ chứ. Làm sao có thể? Lão cổ bản, lão phong xây cũng sẽ làm lưu manh sự tình Cố Niệm giai miệng bị chặn lại một hồi, cảm giác sắp hít thở không thông, nàng mới phản ứng được, bắt đầu hai tay để lồng ngực của Trương Cảnh Ngộ phản kháng, "A!" Trương Cảnh Ngộ lúc này mới buông tay ra, Cố Niệm giai dùng sức đẩy hắn một cái, sau đó đứng lên, tức giận chất vấn hắn, "Lão sư ngươi làm sao có thể làm như thế?" Hỏi xong nàng lấy sống bàn tay dùng sức lau miệng. Tối hôm qua bị giang mặt cứng ếp cướp đi nụ hôn đầu tối nay lại bị cường hôn trong lòng cố niệm dai không nói ra được ủy khuất. Có loại. Gan tất cả mọi người đều đang tại khi dễ cảm giác của nàng ánh mắt của nàng đỏ rồi. Trương cảnh ngộ cũng đứng lên trong mắt đau lòng nhìn lấy cố niệm dai ngữ khí lại có lý chẳng sợ tại sao không thể làm như thế. Thật giống như hắn liền hẳn là muốn làm như thế. Cố niệm dai lại ngẩng đầu lên giận dữ hỏi. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Trương cảnh ngộ hỏi ngược lại. Ta từng làm cái gì ta chuyện mình không biết tình sao? Vẫn là trước sau như một ới lão tăng nhập định. Trung quy làm cho người ta cảm giác hắn biết rõ hết thảy, khống chế toàn cuộc cảm giác. Cố niệm dai càng tức giận hơn, ngươi biết còn làm. Nàng dùng sức lướt qua môi, cảm giác môi đều muốn phá rồi, đau rát. Chính là biết rồi, muốn làm mới làm. Trương Cảnh Ngộ như cũ có lý chẳng sợ, một chút ái náy cũng không có. Cố Niệm dai thở hổn hển, vậy ngươi như vậy là có ý gì? Trương Cảnh Ngộ nói, thích ý của ngươi. Nói xong, chính hắn đều sững sờ một chút. Toàn bộ không khí đều giống như đọng lại. Cố niệm dai chừng hai mắt, há miệng thật lâu cũng mới nói ra một chữ, ngươi. Trương cảnh ngộ nhớ mày, muốn lặp lại lần nữa sao? Thích ý của ngươi. Trương cảnh ngộ câu kia giống như là mưu đồ đát lâu tỏ tình tại trong đầu của cố niệm dai chiếu lại, nàng bỗng nhiên rối loạn trong đầu trong lòng, lung ta lung tung. Loạn nàng không muốn đi lý, muốn trốn tránh, nàng lắc đầu, không cần rồi. Sau đó nàng cầm điện thoại di động lên, xoay người thật nhanh chạy vào phòng, đem phòng khóa cửa lại, siết chặt trong chăn. Lan qua lộn lại có chừng nửa giờ, vẫn là như thế loạn tâm tình không cách nào bình tĩnh, không biết nên làm sao bây giờ, nên làm như thế nào, phải làm những gì. Nàng theo trong chăn chui ra ngoài cầm điện thoại di động lên cho lâm ý thiển phát tin tức, chỉ dâu, làm sao bây giờ. Tin tức phát ra ngoài sau, Lâm Ý Thiển chậm chạp không trở về, nàng chăn chọc trở mình, một cái tay một lát nữa liền muốn hướng trên môi sờ một cái, còn cảm giác nóng hừng hực. Chỉ dâu rốt cuộc đang làm gì? Tại sao không trở về nàng tin tức? Bên này, Lâm Ý Thiển mới vừa tắm xong, liền bị cố niệm thâm cứng ép kéo lên giường điện thoại di động reo cố niệm thâm ép ở trên người nàng, không có cần buông ra ý của nàng. Nàng sợ điện thoại là bạch sắc đánh tới tìm nàng có chuyện, vì vậy đẩy cố niệm thâm, ngươi nhanh một chút đi, ta điện thoại di động xeo, xin ngươi từ trên người ta đi xuống. Cố niệm thâm ngạo kiều cự tuyệt nàng, không dưới. Lâm ý thiển cắn răng trừng hắn, cố niệm thâm ngươi cút ngay cho ta. Cái tên này càng ngày càng quá phận rồi. Nói chuyện cẩn thận. Cố niệm thâm thân thể chìm xuống, dòng cảnh cáo. Lâm ý thiển thái độ dây biến, lão công, ngươi chờ một chút, ta nhận cú điện thoại. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1255. Bị lão sư cứng hôn ba. Nội tâm, đợi nàng tiếp điện thoại xong trở lại tìm hắn tính sổ. Nàng nhượng bộ cố niệm thâm cũng không lại làm khó nàng, xoay mình từ trên người nàng đi xuống cặp mắt lui địch coi điện thoại di động của Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy tên người gọi đến là cố niệm dai đánh, là em gái ngươi. Cho cố niệm thâm một cái ánh mắt, nàng hướng phòng vệ sinh đi. Vừa đi vừa nghe điện thoại, làm gì? Cố niệm dai che giọng, chỉ dâu trương cảnh ngộ hắn cũng cứng hôn ta rồi. Lâm Ý Thiền, rõ ràng một chuyện rất bình thường tại sao tăng thêm cái cũng chứ nghe vào kỳ quái như thế. Bất quá nàng ngược lại là rất kinh ngạc, nhiệt độ nuốt chương giáo sư rút cuộc xuất thủ so với trong tưởng tượng của nàng muốn mau hơn. Xem ra giang mặt một chiêu kia thật sự có tác dụng rồi, mặc dù chiêu là tổn hại rồi điểm. Nàng sợ bị cố niệm thâm nghe được, vội vàng vào phòng vệ sinh đóng cửa lại rồi. Sau đó mới mở miệng hỏi cố niệm dai Vậy ngươi bây giờ nghĩ nói gì với ta Cố niệm dai Ngươi nói hắn một cái lão sư Làm sao có thể làm như thế Hắn cùng giang mặt khác nhau ở chỗ nào Rất buồn sầu rất không thể hiểu được ngữ khí Khác nhau lớn Lâm ý tiện đã sớm ngờ tới cố niệm dai Nếu như biết trương cảnh ngộ thích nàng Sẽ là như vậy bất lực Như vậy không tin phản ứng Nàng nói, một cách là nụ hôn đầu, một cách là hai hôn, không giống nhau. Nhắc tới chuyện này, cố niệm dai lại hận không thể đem giang mặt cho chém thành muôn mảnh. Nói đến chỗ này ta liền tức chết, chờ ta lần sau gặp được giang mặt, nhất định đem hắn cái giết rồi. Lâm ý thiện rất bình tĩnh. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Cố niệm dai bỗng nhiên ngạo kiểu, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta nghe được âm thanh của ngươi liền nghĩ đến giang mặt cái tên kia treo. Sau đó lâm ý thiện liền nghe được, ụt ụt chiếu ú âm, nàng nhìn màn hình điện thoại di động, sưởng sốt thật lâu. Sau đó buồn cười lắc đầu một cái kéo cửa ra đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa nhìn thấy cố niệm thâm tại cửa phòng vệ sinh, nàng cau mày. Cố niệm thâm thật tò mò cố niệm dai cùng Lâm Ý thiền trò chuyện cái gì còn muốn trốn vào nhà vệ sinh trò chuyện, nàng nói gì với ngươi rồi hả? Lâm Ý thiền Mắng giang mặt Mắng Cố niệm thâm mới vừa mở miệng cầu sinh dục vọng liền tới rồi tiếng nói im bặt mà dừng Dừng một chút, hắn mới hỏi tiếp đi xuống, rất nghiêm trọng sao? Đổi ngữ khí, hiệu quả lập tức không giống nhau Lâm Ý thiền Nàng nói muốn dếp giang mặt. Cố niệm thâm. Nàng không dám. Một bộ thể đều phải che trở thái độ giang mặt. Lâm Ý Thiển hung hắn mà kinh bỉ hắn. Ngươi vì chút dục vọng kia quả thật là không có nhân tính. Em gái ruột ngươi. Cố niệm thâm không nói hai lời. Trực tiếp đem Lâm Ý Thiển bế lên. Nhanh lên một chút qua tới. Nhanh chân đi đến mép giường. Đem Lâm Ý Thiển vứt xuống trên giường. Lâm Ý Thiển nghĩ bò dậy, thân thể cao lớn của hắn đã đè xuống, nàng tức giận chửi hắn, cố niệm thâm em gái ngươi. Cố niệm thâm tà mị câu môi, nàng không phải là mới vừa rồi cùng ngươi thông qua điện thoại. Lâm Ý Thiển Bên này cố niệm sai treo điện thoại của Lâm Ý Thiển sau, thật buồn bực rồi, nghĩ thầm liền không nên tìm Lâm Ý Thiển, nàng khẳng định giúp mình em trai ruột. Hẳn là tìm cậu nhỏ đấy. Suy nghĩ Nàng lập tức cho Tống Thường Lâm phát tin tức. Cậu nhỏ ngươi đang ngủ chưa? Tống Thường Lâm rất mau trở lại qua tới. Thế nào? Ta nhớ ngươi. Đây là cố niệm sai đối với Tống Thường Lâm thường nói. Nhưng là... Không nói không nhớ nổi. Nói ra lại có loại mãnh liệt nhớ nhung. Rất muốn rất muốn thân ảnh cao lớn quen thuộc kia liền ở bên người đang ở trước mắt. Rất muốn rất muốn ôm một cái nàng theo bản năng ôm chặt vào gối ở trong ngực. Tống Thường Lâm, không là ngày hôm qua mới đã gặp sao? Hôn An, sở căng đan lão tông. Tác giả, Vi Dương. Thực hiện, Huệ Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiocuientchamorderg. Chương 1256, bị lão sư cứng hôn bốn. Cố niệm sai nhìn thấy Tống Thường Lâm trở về tin tức trong đầu không khỏi dần hiện ra Tống Thường Lâm mỗi lần đối với nàng ôn nhu mặt mày vui vẻ, đối với hắn tưởng niệm lại sâu hơn mấy phần. Nàng dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại đi qua Tống Thường Lâm rất nhanh nhận cố niệm cấp A không đợi hắn đút một tiếng, liền dẫn giọng nũng nịu kêu một tiếng cậu nhỏ. Kêu lên một tiếng này thật giống như chịu ủy khuất rất lớn. Tống Thường Lâm nhẹ giọng hỏi thế nào? mới vừa rồi, cố niệm dai cắn môi có chút khó mà mở miệng nhưng lại rất muốn dò xét quẩy người một cái. nàng ấp a ấp úng nói ra, mới vừa rồi trương lão sư cứng hôn ta rồi còn nói thích ta. nói xong nhịp tim đập của nàng trong phút chốc đình chỉ ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. rất sợ hãi nhưng lại rất chờ mong tống thường lâm sẽ có phản ứng gì. Tống Thường Lâm ở bên kia trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên cười lên, hắn là người rất không tồi, ta từng quan sát. Trong giọng nói không có một chút tâm tình, cố niệm giai mong đợi tức giận, không thôi ăn nhấm. Một dạng cũng không có, một chút cũng không có. Cố niệm giai mất mát tâm giống như là rơi vào vực sâu vạn trượng, sườn sốt thật lâu đều không có phản ứng. Tống Thường Lâm ở bên kia thật lâu không nghe được âm thanh nàng, tò mò hỏi Thế nào? Cố niệm sai cái này mới lấy lại tinh thần, rất không tự nhiên cười trở về hắn. Thật sao? Trong đầu lại trở về vang lên một bên tống thường lâm mới vừa rồi đối với trương cảnh ngộ câu kia đánh giá. Hắn là người rất không tồi, ta từng quan sát. Nói cách khác, cậu nhỏ đã sớm nhìn ra trương cảnh ngộ thích hắn, sở dĩ đặc biệt quan sát là bởi vì hắn là ủng hộ tống thường lâm đuổi theo nàng ủng hộ nàng cùng với Tống Thường Lâm ở chung một chỗ. Chuyện này cũng là bình thường. Dù sao nàng cũng không phải là tiểu hài tử rồi, nói yêu thương là chuyện rất bình thường, hắn thương nàng như vậy sủng nàng, giúp nàng quan sát một chút người theo đuổi nàng nhân phẩm là bình thường. Cố niệm sai trong lòng giống như là chặn lại một tảng đá lớn, ép tới nàng muốn khóc, nàng cố gắng khuyên chính mình. An ủi mình tự nói với mình Tống Thường Lâm là cậu nhỏ, là cùng mình có liên hệ máu mủ cậu ruột. Nhưng là càng như vậy khuyên, nàng càng khó chịu, một cổ tâm tình như nước lũ và mãnh thú đánh tới, nàng thật chặt cắn môi, dám cho đè ném rồi. Tống Thường Lâm âm thanh lại ở bên kia bình tĩnh vang lên, bất quá muốn chính ngươi thích, ngươi làm cái gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Cố niệm sai khắc chế tâm tình, miễn cưỡng cười vui. Ta biết rồi. Tống Thường Lâm lại nói. Nếu như bị thích sẽ trở thành gánh vác, ngươi liền muốn lập tức quả quyết cử tuyệt xa lánh. Nếu như bị thích sẽ trở thành gánh vác. Nghe được câu này, cố niệm sai đầu tiên nghĩ tới là Tống Thường Lâm đối với nàng, nàng hỏi. Ta đây sẽ trở thành gánh nặng của ngươi sao? Hỏi xong, nàng lập tức hối hận. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cậu nhỏ có thể hay không phát hiện nàng về điểm kia tà ác tiểu tâm tư? Ta nói là... Cố niệm dai sốt ruột muốn giải thích, che giấu tâm tư của mình. Tống thường lâm bỗng nhiên cắt rước lời của hắn âm, không biết. Hai chữ, không chút do dự, vang vang có lực, giống như là tại thể đang bảo đảm. Cố niệm dai nghe xong chót mũi đau sót. Nàng che miệng ngừng thở điều chỉnh tâm tình xong cười đối với Tống Thường Lâm nói. Cậu nhỏ ta còn muốn đọc sách đáp ứng mẹ ta kiểm tra không rớt tín chỉ. Tống Thường Lâm ngữ khí như cố nhàn nhạt. Ừ, sớm nghỉ ngơi một chút. Cố niệm dai. Ta biết rồi. Cúc điện thoại, nàng ôm lấy gối bên tai không ngừng vọng về chương cảnh ngộ cách kia không chút do dự hai chữ, sẽ không. Hôn an, sở tăng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website tuduquyent.org chương 1257 bị thích cũng là một loại cánh vác một một cái tư thế cánh tay có chút chít lặng, nàng trở mình nhìn tới điện thoại di động, không nhịn được lại cầm lên Mở điện thoại di động lên, ở trong an bơn lật tới một tấm tấm thường lâm xuyên đen áo sơ mi ngồi ở nàng phòng học, tham gia nàng họp ra trưởng ảnh chụp, tay nàng chỉ nhẹ nhàng tại trên mặt của hắn lau một cái. Trong miệng nhỏ giọng nỉ non. Nếu như là thích ngươi thì sao? Đăng! Ở đây than song câu nói kia sau trong nội tâm nàng, lột bột, một tiếng chừng hai mắt. Nàng mới vừa rồi nói gì? Làm sao có thể? Không thể. Không được, nàng nhất định là mệt mỏi, mệt điên rồi, đại não không tỉnh táo, không làm chủ rồi. Cậu nhỏ là hôn cậu nhỏ, nàng làm sao có thể sinh ra như vậy ý tưởng tà ác? Hơn nữa còn càng ngày càng quá đáng. Cố niệm dai khóa lại màn hình điện thoại di động, đem điện thoại di động vứt xuống giường một đầu khác, sau đó kéo lên chăn, đem đầu của mình che phủ trong chăn. Cũng không biết lúc nào ngủ, ngủ không hề tốt đẹp gì trong mơ còn nằm mơ thấy trương cảnh ngộ cứng hôn nàng hình ảnh. Tỉnh lại đại khái 7 giờ đồng hồ, nàng trước chân trần tới cửa nhẹ nhàng kéo cửa ra đi ra ngoài nhìn một cái cẩn thận nghe cho kỹ giống như không có động tĩnh gì. Tối hôm qua nàng sau vẫn không có đã đi ra ngoài, cũng không biết trương cảnh ngộ ở trong phòng khách ngây người bao lâu. Vào lúc này là đi trường học, vẫn là đang buồn ngủ. Cố niệm dai suy nghĩ kéo cửa ra muốn đi xem một chút bên ngoài bỗng nhiên truyền tới nam nhân tiếng ho khan, sợ đến nàng vội vàng lại lui về phía sau, lui trở về phòng bên trong. Khép cửa phòng lại, dựa lưng vào trên cửa, tim đập rộn lên. Tên cầm thú này thật sự là quá đáng ghét, như thế nhiều đuổi theo người của hắn, mật hoàn yến gầy, hắn không đi thích hết lần này tới lần khác phải thích nàng, lần này nàng phải làm sao. Mới vừa đem hắn gọi qua ở, lại phải lập tức đuổi ra ngoài sao? Cố niệm sai ả não cực kỳ đặt ở cuối giường điện thoại di động gieo hai tiếng, là que chát nhắc nhở, nàng đi tới cầm điện thoại di động lên, hiển thị trên màn hình cầm thú, gửi tới tin tức, nàng bây giờ thấy cầm thú hai chữ này, cũng muốn tránh. Trên màn hình liền có thể nhìn thấy chương cảnh ngộ gửi tới tin tức nội dung bữa ăn sáng làm xong ở trên bàn ta đi trường học soạn bài rồi cố niệm giai mới vừa nhìn xong nội dung tin ngắn bên ngoài vừa vặn truyền tới đóng cửa chính âm thanh phanh một tiếng cố niệm giai ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng đây là đi rồi hả nàng xứng sờ nháy mắt mấy cái nhấc chân bước nhanh lái xe cánh cửa kéo cửa phòng ra đầu trước lộ ra đi yên tĩnh một chút xíu âm thanh cũng không có Nàng chân bước ra khỏi cửa phòng thấy được phòng ăn trên bàn ăn để đơn giản san cùng một ly sữa bò. Còn có một cây nàng thích ăn nướng chàng cắt thành tam đoạn. Bên cạnh còn có một ly sữa chua đô nước. Đây là nàng sau bữa ăn sáng nhất định ăn. Bất quá nàng đều là ở bên ngoài mua thành phẩm trở lại ăn trên bàn ly kia rất hiển nhiên là tự mình làm. Là tên cầm thú kia làm sao? Cố niệm dai phòng miệng. Xong quên hết rồi đây là chính nàng nhà, làm cặp một dạng đềm lên chân sắc nhọn đi tới bên cạnh bàn ăn bên, đưa tay bưng lên ly kia sữa chua đô nước, thả vào trước lỗ mũi người một cái. Sau đó buông xuống, lại đưa tay cầm khối nướng chàng nhét vào trong miệng, nhai mấy húp mới nhớ nàng còn không có đánh răng rửa mặt. Vội vàng trở về phòng rửa mặt. Rửa mặt xong mới quấn quyết cái này bữa ăn sáng là trương cảnh ngộ làm, hắn là bởi vì thích nàng, muốn đuổi theo nàng, mới cho nàng làm điểm tâm, mới đối với nàng tốt như vậy. Nàng kia đón nhận hắn bữa ăn sáng có phải hay không là thì đồng nghĩa với đón nhận theo đuổi của hắn. Cho nên cái này bữa ăn sáng, nàng không thể ăn. Cố niệm dai suy nghĩ thay quần áo xong chuẩn bị đi ra ngoài mua bữa ăn sáng ăn đi tới cửa. Nàng lại có ý nghĩ mới. Hôn ăn sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 1258. Bị thích cũng là một loại gánh vác hay. Nàng mới vừa rồi đã ăn một khối nướng chàng rồi. Nhiều một khối ăn ít một khối ngược lại đều là ăn rồi. liền như vậy. Ăn thì ăn, hắn hiện tại ở nhà hắn, dù sao phải có chút bỏ ra đi. Ở dây chuyền quán rượu còn hai ba trăm một đêm đây. Nghĩ như vậy, nàng quả quyết buông xuống bao tới ngồi xuống bưng lên sữa bò liền uống. Chủ yếu vẫn là bị ly kia sữa chua đô nước cho cám dỗ. Buổi sáng có giờ học, nàng nhanh chóng ăn uống xong, lập tức hướng trường học chạy như bay, ngựa không ngừng vó chạy, mới không có trễ vừa vặn đến đi học điểm. Nhưng là ngay ngắn một cái tiết khóa, nàng một chút nội dung đều không nghe lọt tai trẻ tuổi lão sư đứng ở trên bục giảng thú vị phương thức nói giờ học, trong đầu của Cố Niệm giai không tự kìm hãm được liền sẽ văng ra trương cảnh ngộ đứng ở trên bục giảng bộ dáng của hiền lành lịch sự kia. Nàng không muốn suy nghĩ, có thể không khống chế được. Phiền chết rồi đây là lớp buổi chiều rồi cố niệm giai nhìn lấy trên đài cao tuổi giáo sư trước mắt vẫn sẽ lói lên trương cảnh ngộ giảng bài bộ dáng nàng phiền não dùng tay gãi gãi đầu tên cầm thú này thật con mia nó mệt nhọc nàng muốn đem hắn theo nhà nàng đuổi đi nàng cách này liền đi cho hắn mướn phòng còn hắn nhân tình không đúng Nàng phải nghĩ biện pháp đi theo ca ca nói chuyện với nhau, để cho ca ca cho nàng 10 triệu, đem 10 triệu trả lại tên kia, sau đó bọn họ không thiếu nợ nhau. Nói không chừng tên kia mua nhà ủng hộ chị dâu từ thiện sự nghiệp chính là vì nàng, vì để cho nàng cảm động. Nếu quả như thật là như vậy, cái kia mục đích của hắn thật sự chính là đạt tới, nàng cảm động thật lâu, cũng đau lòng hắn thật lâu, còn ái náy thật lâu. Ấy nấy hắn bởi vì bán nhà ở, bị bạn gái hắn bỏ rơi rồi. Bạn gái, cố niệm sai hậu chi hậu giác, hướng là tại trong lớp, tức giận tay vỗ bàn, mẹ kiếp, tốt ngươi cái trương cầm thú. Mắng xong nàng hóa đá rồi, hai mắt trợn mắt nhìn trên bục giảng bởi vì nàng vỗ bàn cùng tiếng mắng chửi dừng lại giáo sư. Từng đôi mắt hướng nàng nhìn lại, nàng há miệng, luôn túng hận không thể tìm một cách lỗ để chui vào. Thầy giáo già đưa tay đẩy mắt kính một cái, sắc mặt rất khó nhìn. Cố niệm sai đỏ mặt cười ngây ngô cùng lão nhân ra nói xin lỗi, thật có lỗi, giáo sư ngài tiếp tục. Trương cảnh ngẫu ngươi tên khốn kiếp này, gọi ngươi cầm thú đều là đang vũ nhục cầm thú. Cố niệm sai đồng học, cầm thú bình thường chỉ hành vi đặc biệt thô bảo tàn nhẫn Cố niệm sai còn luống túng trên bục giảng giáo sư bỗng nhiên rất thâm trầm mở miệng nói một câu nàng nghe xong sững sờ, nhìn lấy thầy giáo già nhíu mày, có ý gì? thầy giáo già âm thanh lại ở trên đài hài hước vang lên, một hồi kiểm tra một chút bàn có hay không xấu, hỏng rồi nhớ đến bồi thường. đây coi như là đang cho cố niệm say dưới bậc thang rồi cố niệm say liên tục không ngừng khiêm tốn gật đầu. tuyệt mới biết nàng cách này một tiết giờ học là thế nào chống được kết thúc, lão sư bên này vừa đi. Nàng chân sau liền theo theo một cái khác cửa ra phòng học Nàng phải đi tìm trương cảnh ngộ thật tốt nói một chút Để cho hắn buông tha đuổi theo nàng Bọn họ không thể nào Cố niệm dai một chống xung động Bước nhanh rời đi lầu dạy học Hướng giáo sư lầu làm việc bên kia đi Mới vừa đi tới trên đường Nàng ngẩng đầu một cái Thấy nàng đang muốn đi tìm người Trừng mắt một cái Sưởng sốt đại khái một giây Phản ứng lại Nàng vội vàng xoay người cóng qua đi, tim đập nhanh hơn. Không được, nàng còn chưa nghĩ ra muốn làm sao cùng tên cầm thú này đàm phán. Cố niệm dai không muốn biết làm sao đối mặt trương cảnh ngộ, nghe được tiếng bước chân của hắn đến gần. Nàng muốn đuổi chặt chuồn thanh âm của nam nhân ở sau lưng nàng không nhanh không chậm vang lên. Ngươi dự định một mực như vậy ẩn núp ta sao? Đem bước chân của cố niệm dai cắt đứt. Cái tên này còn dám hỏi. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1259. Bị thích cũng là một loại gánh vác ba. Làm hại nàng đi học bêu xấu ở trong trường học đều không thể không câu chấp hoạt động, hắn còn có mặt mũi hỏi. Cố Niệm Gai nghĩ muốn những thứ này, tức giận có dũng khí xoay người đối mặt Trương Cảnh Ngộ rồi, để tránh sẽ kinh sợ, nàng lập tức mở miệng, "Ngươi là lão sư, ta là học sinh." Ngữ khí rất nghiêm túc. Trương Cảnh Ngộ đi tới cách Cố Niệm Gai còn có một cách xa hai bước khoảng cách dừng lại, trong mắt nhìn lấy Cố Niệm Gai cái kia tức giận nhẹ nhàng nhíu mày, "Sau đó thì sao?" Hắn càng như vậy lãnh đạm bình tĩnh. Mang theo trọn kịch hước cùng nghiền ngẫm cố niệm dai lại càng tức giận bởi vì lộ ra nàng thật giống như rất đần. Nàng cắn răng nghiến lời nói. Sau đó chúng ta các liền kỳ chức, ngươi theo nhà ta dọn ra ngoài. Đối với chuyện thứ nhất chính là theo nhà nàng dọn ra ngoài. Trương cảnh ngộ sắc mặt thoáng thay đổi, hắn nhìn chầm chầm mặt của cố niệm giai nhìn một hồi lâu, lại mở miệng ngữ khí trước sau như một bình tĩnh ưu nhã. Nếu như thích ngươi sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, vậy ngươi liền quên chuyện này, chờ ngươi chừng nào thì thích ta rồi, lại nghĩ tới tới. Cố niệm giai không chút do dự không chấp nhận của hắn, ta sẽ không thích ngươi. Rất lớn tiếng thề trương cảnh ngộ sắc mặt lần này thay đổi rất rõ ràng biểu tình có chút cương cố niệm giai cũng nhìn đi ra rồi nàng lại không được mềm lòng suy nghĩ nàng có phải hay không là quá thẳng thắn quá tổn thương người rồi nhưng là không thẳng thắn như vậy hắn có lẽ cho là mình còn có cơ hội đây cố niệm giai suy nghĩ lại đổi loại phương thức tự tuyệt ngươi không thể bởi vì bị người từ bỏ liền như vậy đó là tùy tiện tìm người tạm Hắn lại cùng nàng biên ra tới một người bạn gái, nàng kia liền lấy ra tới dùng một chút tốt rồi. Trương cảnh ngộ đương nhiên biết cố niệm dai là mới ra ngoài bạn gái sự tình là hắn biên rồi, bảo bảo. Hắn muốn nói cái gì, bị cố niệm dai cắt đứt, ngươi kêu tên ta đi, ta cảm thấy bảo bảo sưng hô quá thân mật rồi. Trương cảnh ngộ rất dễ nói chuyện gật đầu, được. Một tiếng này, nghe vào giường như hơi trùng xuống bực bội. Cố niệm dai không được ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm mặt của trương cảnh ngộ, mắt kính xuống, một đôi hẹp dài trong tròng mắt thật giống như nhiều hơn mấy đạo quang. Nàng nhìn thấy, trái tim khẽ run lên. Theo bản năng nghĩ tới là trương cảnh ngộ thương tâm sao? Nhưng là... Nàng muốn cự tuyệt hắn, liền hẳn là cự tuyệt thẳng thắn sáng tỏ một chút, không thể rông dài. Cố niệm dai nghĩ như vậy, tâm lại áp xuống. Ta trước đi ăn cơm, một hồi muốn đi thư viện đọc sách, sau đó bài tập của ta chính ta nghiêm túc nghiên cứu. Nói lấy nàng bước chân, bước nhanh rời đi. Nàng đi mấy bước gần nửa quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn chương cảnh ngộ có không có theo tới, cho nên không có chú ý nhìn phía trước. Bỗng nhiên phía trước truyền tới một quen thuộc thanh âm nữ nhân gọi nàng cố niệm dai. Là lâu Đình. Cố niệm dai vết bỏ cao mày, cái tên này tại sao còn không trở về? Nàng không đi học sao? Học bá thật được, ở bên ngoài lãng nhiều ngày như vậy đều không sao. Nàng vừa nghĩ vừa dương mắt nhìn về phía đường phía trước, lâu đình ăn mặc áo thun bó sát màu hồng áo khoác màu nâu nhạt thành thục thời thượng, một thân này phá lệ lộ vẻ khí chất. Cố niệm dai mỉm cười chào hỏi, lâu đình sao ngươi lại tới đây? Lâu đình đi tới trước mặt cố niệm sai dừng bước lại cười nói Ta tối hôm nay máy bay trở về trường học trước khi đi gọi ngươi cùng an tử ăn bữa cơm Ta Cố niệm sai muốn cử tuyệt mở miệng nhưng không biết muốn tìm lý do gì Nàng bỗng nhiên nghĩ đến trương cảnh ngộ Quay đầu bóng người nam nhân quen thuộc đã không ở nơi đó Nàng hối tiếc than thở ai Sớm biết chậm một chút cự tuyệt hắn tránh thoát bữa cơm này. Hôn ăn, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1260. Bị thích cũng là một loại gánh vác bốn. Lần này thế nào cũng phải ăn bữa cơm này không thể rồi. Cố niệm dai cúi đầu bất đắc dĩ biếu môi một cái, sau đó gật đầu đáp ứng lâu đình được. Cùng lần trước Ninh An xe lái vào trong khuôn viên tiếp bọn hắn, vẫn là lần trước chiếc xe Land Rover kia cửa sổ xe mở ra, Ninh An ngồi ở trên ghế điều khiển cánh tay nằm ở cửa sổ xe không lên. Cười hơi nhìn lấy cố niệm dai. Nụ cười kia để cho cố niệm dai rất phản cảm, luôn cảm thấy rất thô bỉ. Cố niệm dai ngoài cười nhưng trong không cười đối với hắn gật đầu một cái, đưa ra sau xe cửa chuẩn bị lên xe, Lâu Đình bỗng nhiên gọi nàng, niệm dai. Thế nào? Cố niệm dai động tác dừng lại, nghi hoặc nhìn Lâu Đình. Lâu Đình cười nói, ngươi ngồi tay lái phụ đi, ta ở phía sau sửa một cái ta sáng hôm nay viết bản thảo một hồi muốn giao ra nói lấy nàng kéo ra ngồi ghế bên tài xế môn chờ cố niệm giai lên xe. cố niệm giai là không muốn ngồi tay lái phụ. nàng nghĩ đến ninh an nụ cười kia liền cảm thấy áp tâm phản cảm. nàng lắc đầu, phía sau không gian rất lớn, ta không thích ngồi xe ghế bên tài xế trừ cậu nhỏ ta trở ra, ta ngồi ở phía sau sẽ không quấy rầy ngươi. nàng muốn xử lý bàn thảo, ngồi ở trước mặt không có thể xử lý à? Cố niệm sai nói xong, khom người trực tiếp lên xe, ngồi ở phía sau. Sau khi ngồi xuống, nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vô hình thoải mái. Nguyên lai like cử tuyệt sau đó là thoải mái như vậy. Ta là sợ ta ở phía sau gõ bàn phím ảnh hưởng ngươi ta đây ngồi trước mặt đi. Lâu đình mỉm cười đối với cố niệm dai giải thích một câu, sau đó nàng đến phía sau cầm lên thả ở trên chỗ ngồi máy vi tính, đi ngồi kế bên tài xế. Chờ lâu đình lên xe cột chắc đai an toàn, ninh an chạy xe. Trong xe đi theo vang lên âm nhạc, rất quen thuộc bài hát Miêu Yêu. Có thể nói rất đúng cố niệm dai khẩu vị rồi. Mỗi lần nghe được Miêu Yêu bài hát, Cố niệm dai đều rất chuyên tâm, rất nhập thần. Đây cũng là nàng đối với thần tượng một loại tôn trọng, phe não tàn khắc họa. Niệm dai, ta cho ngươi phát tin tức que chát ngươi tại sao không trở về ta? Ninh An bỗng nhiên lên tiếng, hỏi xong hắn trả về đầu mắt liếc cố niệm dai. Ngươi phát tin tức cho ta rồi sao? Cố niệm dai cố ý đem điện thoại di động lấy ra nhìn một chút, giả trang mới vừa nhìn thấy tin tức thật ngượng ngùng. Ta bình thường đều không quá lên que chat, không có chú ý nhìn. Tại sao không có đáp lại hắn, trong lòng của hắn không có điểm bức số sao? Nàng tại sao phải trở về hắn tin tức? Vẫn là nhàm chán như vậy kho giàu nội dung ở trước mặt nàng kho giàu, hắn ở đâu ra dũng khí? Nhà bọn họ là tiền so với nhà nàng nhiều, vẫn là nàng lớn lên so với anh nàng cùng nàng cậu nhỏ đẹp trai. Bên người nàng bất cứ người nào đều đẹp trai hơn hắn được không? Ninh An tò mò hỏi. Vậy ngươi bình thường chơi cái gì? Lấy cái gì nói chuyện phiếm? Cố niệm sai nói. Ta không nói chuyện phiếm. Bình thường trừ học tập chính là chơi game. Hắn nói cũng là nói thật trừ cho cậu nhỏ cùng chị dâu phát gửi tin nhắn. Nàng thật sự không nói chuyện phiếm. Bất quá nàng có chút hối hận nói với Ninh An nàng chơi game, thật là sợ Ninh An hỏi nàng chơi trò chơi gì, muốn tới cùng nàng chơi với nhau, đến lúc đó nàng muốn làm sao cử tuyệt. Nhưng là thường thường càng sợ hãi sự tình, thì càng sẽ phát sinh. Ninh An thật sự hỏi, ngươi chơi trò chơi gì à? Cố niệm dai không muốn cùng hắn nói nàng đang chơi vương giả, tùy tiện tìm một cách trong đầu lại ấm tượng trò chơi Pikachu. Đơn giản như vậy cấp thấp A-Z cùng tiểu bằng hữu mới có thể chơi trò chơi, hắn hẳn là sẽ không nói chơi với nhau đi. Ninh An cao mày, đó là trò chơi gì? Lúc này trên ghế lái phủ lâu đình nói tiếp, một cách ra me offline đi.